một luồng hỏa diễm nhàn nhạt màu trắng chợt bút lên phía trên mấy sợi phượng vũ trên đỉnh đầu chu tước. luồng hỏa diễm này cực kỳ mỏng manh chỉ cao khoảng một tấc giống như là lúc nào cũng có thể tắt ngôn đi vậy. đó đúng là thứ giống như cái mà cơ động có hỗn độn chi hỏa từ khi dung hợp được hạt sen bổn mạng hồng liên của liệt diễm. Chú Tước cũng đã bắt đầu sản sinh ra được hỗn độn chi nguyên. Đây cũng là thứ mà nàng và đằng xà theo đuổi. Lúc trước sở dĩ đằng xà tình nguyện dùng rất nhiều thứ trân bảo như vậy đi đổi lấy một cái hạt sen. Chính là vì muốn nhờ nó mà mở ra được cánh cửa của hỗn độn. Chỉ khi nào đi vào được cánh cửa hỗn độn, bọn họ mới chân chính có thể tiến vào lãnh vực của Thánh Thú đối với chu tước mà nói chuyện này lại càng thêm quan trọng hơn chỉ khi nào có thể trở thành thánh thú nàng mới có thể đột phá được phong ấn ở đây rời khỏi nơi này thực lực của cơ động so sánh với chu tước không thể nghi ngờ là một trời một vực kém hơn đến mức không thể nào đo lường được nhưng chu tước lại có thể rõ ràng cảm nhận được hỗn độn chi hỏa trên người cơ động lại nồng đậm vô cùng hơn nữa hỗn độn chi hỏa của hắn đã hoàn toàn cùng với ý niệm của hắn dung hợp thành một thể biến thành linh hồn chi hỏa cực kỳ thuần túy tuy rằng đồng dạng là hỗn độn chi hỏa nhưng của chu tước và của cơ động so sánh với nhau chênh lệch không kém gì chênh lệch về ma lực giữa hai người Nàng cũng không biết rõ phải tốn bao nhiêu năm mới có thể đạt đến được trình độ như cơ động được. Nếu nàng có thể giống như cơ động vậy, châm được linh hồn chi hỏa, như vậy khoảng cách đến tu vi thánh thú cũng không còn xa. Mu a co vung 200920130938b m Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe chương 201 Kim giáp nữ tử còn sống Dịch đai IM 84A du Nguồn bàn long chiến đội 2T Ngay lúc chu Tứ còn đang suy nghĩ xem hỗn độn chi hỏa của cơ động đã đạt đến trình độ như thế nào họ Nhi đứng bên cạnh Nhìn thấy mẹ tản mát ra hỗn độn chi hỏa Thân thể của nàng cũng khẽ giật giật nhẹ. Nhắm hai mắt lại. Hai cánh đột nhiên đập nhanh. Bạch quan nhu hòa cùng với hắc quan giao hội lại với nhau sau lưng, Chuyển hóa thành hắc bạch mơ dương ngư giống như đúc cái của cơ động. Chỉ là hơi nhỏ hơn một chút. Cái mơ dương ngư kia khẽ bay đến trước người họa nhi. Ngay tại vị trí trung tâm của nó cũng đồng dạng dâng lên một tia hỏa diễm màu trắng so với cái của chu tước không ngờ lại còn cao hơn đến hai phân hỏa nhi con chu tước trường lớn hai mắt nhìn chăm chú vào đốm hỗn độn chi hỏa thuần tuế cùng với cái mơ dương ngư kỳ dị kia mẹ thật hâm mộ con đó nếu như không có cái phong ấn đáng ghét này Mẹ thật sự mong muốn được trở thành ma thú đồng bọn của cơ động. Về mặt cảnh giới, con đã vượt qua mẹ rồi. Ơ không ừ. Ra khỏi chu tước huyệt động, cơ động chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần cực kỳ vui sướng. Mắt thấy bộ dáng thân thiết khi hai mẹ con chu tước gặp nhau, hắn tự đáy lòng cảm thấy vui sướng dùm các nàng. Ít nhất mấy năm gần đây, Hỏa Nhi đi theo hắn cũng không ngừng trưởng thành. Đúng theo lời Chu Tước đã nói, đi theo cơ động, Hỏa Nhi đã có được tiềm chất để trở thành thánh thú. Hơn nữa, hắn và Hỏa Nhi căn bản cũng không cần khế ước gì. Sự câu thông về linh hồn đã khiến cho bọn họ không thể tách rời ra. Bất luận khoảng cách xa xôi đến mức này cũng hoàn toàn có thể cảm nhận được sự biến hóa của đối phương. Sự liên hệ về linh hồn, thậm chí so với sự liên hệ huyết mạch còn sâu sắc hơn nhiều. Cho nên, họa nhi rời khỏi chu tước có lẽ cũng không thành vấn đề. Nhưng nếu rời khỏi cơ động một thời gian dài, nàng tuyệt đối sẽ chịu không nổi, bay vào không trung. Lại lấy ra hai cây phượng hoàng linh Cơ động có chút buồn cười lắc đầu Chính mình cũng đang là cáo mượn oai hồn Đến khi nào mà không cần phượng hoàng linh Cũng không có bất cứ ma thú nào có gan phát động công kiếp về phía mình Lúc đó thực lực mới có thể tính là chân chính cường đại Lúc nói với chu tước là mình sẽ phải rời đi Hắn cũng đã tính toán xong mình cần phải làm những gì. Có hai chuyện quan trọng hắn nhất thiết phải làm. Chính là đi mua một số lượng lớn rượu. Quan trọng nhất là rượu trắng và rượu đỏ. Còn phải mua thêm một lượng lớn bình thủy tinh. Để tiến hành thí nghiệm việc chế tạo ma kỹ tử của mình. Việc còn lại chính là đi bái tế cha mẹ tại thế giới này. Ờ, không ờ. Từ địa Linh Sơn đến Trung Nguyên Thành cũng không xa Lúc trước khi hắn còn chưa có năng lực phi hành Cũng đã có thể đi về trong đêm huống chi là hiện tại Căn bản không cần đến sông hỏa phi hành pháp trận Chỉ trong chốc lát Hắn đã bay ra khỏi địa Linh Sơn Xa xa đã có thể chứng kiến được quan ảnh Của đại lục đệ nhất thành thị Lần trước khi hắn đến Trung Nguyên Thành Đó là lúc sư tổ Sư mẫu đến đó mạnh mẽ đòi người suýt chút nữa là sùng siêu tất sát kỷ oanh kiếp toàn bộ tòa thành Trong nháy mắt đã là chuyện 5 năm, năm trước rồi Bên ngoài nhìn vào Trung Nguyên Thành vẫn như trước khí thế trầm ngưng Cũng không có gì biến hóa quá nhiều Từ trên không trung đáp xuống cơ động bước nhanh về phía Trung Nguyên Thành. Trung Nguyên Thành cũng không chỉ là thủ đô của Trung Thổ Đế Quốc mà cũng là chỗ của Thiên Cang Học Viện. Trong thành có thể nó là cường giả như mây, nếu cứ thế mà bay vào, khẳng định là có phiền phức. Vừa bước chậm chậm về phía Trung Nguyên Thành. Trong lòng cơ động bất chợt hồi tưởng lại những gì cơ dạ thương đã nói về thân thế của mình. Có lẽ là do ảnh hưởng của chuyện này nên khiến trong lòng hắn thấy nặng nề. Vừa bước qua khỏi cửa thành rộng lớn, nhất thời có thể cảm nhận được sự phồn hoa của Trung Nguyên Thành. Người đi đường trên phố tự hồ còn nhiều hơn so với 5 năm trước nữa. Phóng mắt nhìn lại, là một cảnh vô cùng náo nhiệt. Lúc này đã là buổi chiều, trong lòng cơ động chợt lóe lên một chút, đã quyết định được nơi muốn đi. Băng qua mấy cái ngã tư đường, hắn trực tiếp đi đến con đường chính sông Hỏa trong 10 con đường lớn của Trung Nguyên thành. Ngửi được mùi thịt nướng quen thuộc, hắn vô tình đi đến một cái quán ăn ba tầng màu đỏ thẫm. Nhìn lên bản hiệu, ba chữ nhất khẩu hương nhất thời khiến cho hắn cảm thấy vô cùng thân thiết. Mặc dù chỉ ghé qua đây đúng một lần duy nhất, nhưng hồi ước về nơi này đối với hắn vẫn còn vô cùng mới mẻ. Đi vào trong quán ăn nhất khẩu hương, cơ động trực tiếp đi vào trong gian sảnh dưới tầm trệt. Bởi vì hiện tại là buổi chiều, cho nên khách hàng trong quán cũng không nhiều khách quang ngài muốn gọi gì gã phục vụ bước tới hỏi năm sâu thịt nướng đặc biệt một vò rượu lúa mạch nặng ngồi xuống bàn ăn trên mặt cơ động không khỏi hiện lên nụ cười nhàn nhạt cảm giác áp lực trong lòng cùng với sự thèm ăn cũng giảm bớt vài phần chỉ trong chốc lát gã phục vụ đã bưng đến một cái khai thật lớn Trên cái khay bày biện năm sâu thịt nướng dài hơn một thước, nhìn qua cực kỳ mê người. Một một sâu thịt đều có đúng 10 khối thịt lớn vàng ơm, bóng loáng. Mùi thịt nồng đậm xông vào trong mũi khiến cho người ta cảm thấy bao tử sôi lên. Còn có một vò rượu lúa mạch cao độ, khoảng hơn một thăng. Mặc dù còn chưa được ăn, nhưng cơ động cũng đã có loại cảm giác cực kỳ vui sướng. Cầm lên một sâu, cho một khối thịt lớn vào miệng, nhất thời trong miệng tràn ngập mùi vị. Cắn một miếng thịt nướng nóng bỏng, một dòng nước thịt nồng đậm nhất thời choán đầy khoan miệng. Ngoài hai chữ đã thèm ra, cơ động thật sự không nghĩ ra có từ ngữ nào khác có thể hình dung được. Vò rượu kia có một màu hổ phát nồng đậm, Hơi đột. đụt, uống một ngụm vào miệng, hương vị lúa mạch nồng đậm nhất thời chảy nhanh xuống cổ họng Ăn thịt từng miếng lớn, uống rượu từng hớp to cũng chỉ có thể trong nhất khẩu hương mới có được sự cảm thụ tuyệt vời này. Ăn uống ở nhất khẩu hương, tuyệt đối sẽ không muốn ăn rau xanh. Như vậy sẽ hoàn toàn phá hư cảm giác thốn khoái cực độ này. Năm sâu thịt nướng dài hơn một thước, chỉ trong một chút toàn bộ đã chui hết vào bụng cơ động. Một vò rượu lúa mạch, hắn cũng không cần dùng bát, uống khoảng 7-8 hớp đã hết sạc. Đã lâu không được no nên như vậy, cơ động có chút thỏa mãn, tự lưng vào ghế, cơ động gọi to một tiếng. Cho thêm một vò rượu nữa. Cảm giác ngà ngà say bút lên, khiến cho toàn thân hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Cơ động rất ít khi có cơ hội được thả lỏng như vậy, lẩm bẩm nói. Sau khi an bày xong chuyện của sâm yêu, lần sau trở lại nhất định sẽ dẫn liệt diện đến đây ăn một bữa. Nàng khẳng định sẽ thức. Vì sao phải đợi đến lần sau? Thanh âm mềm mại chợt truyền đến trong tay cơ động. Cơ động chợt rùng mình một cái, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy liệt diễm không biết rõ từ khi nào đã đi đến bên cạnh hắn. Điều khiến cho cơ động kinh hãi nhất chính là liệt diễm cũng không có đến một mình. Bên cạnh nàng còn có thêm một người nữa. Người này thân cao chừng một thước tám, có một mái tóc vàng suôn mượt, thả tự do đến hôn. Bộ toàn thân khải giáp màu vàng kim hầu như đem toàn bộ thân thể nàng che phủ bên trong. Bộ áo giáp phát ra quan mang rực rỡ sáng choan. Thu hút ánh mắt của tất cả các khách hàng cùng với nhân viên phục vụ bên trong nhất khẩu hương. Bên ngoài bộ áo giáp phát ra quan mang rực rỡ kia có một tầm hoa văn hình cung. Những hoa văn này có màu vàng lợt. Cùng với màu vàng của bộ giáp giao thoa với nhau Hơn nữa thêm mái tóc vàng trên người Lại càng làm cho người ta cảm nhận được khí tức áp bắt cường hãn. Người này cơ động cũng nhận ra Chẳng qua, người hắn biết là người chết thế Nhưng hiện tại lại xuất hiện ở đây vô cùng rõ ràng Đúng là người mà lúc trước hắn đã phát hiện Trên thánh tà đảo kim giáp nữ tử bị đóng băng Cái mặt bạ của bộ giáp toàn thân che lại khuôn mặt của nàng Nhưng khí thế cường đại lại không chút nào che giấu, Khuyết tán mạnh mẽ ra ngoài Không khí tự hồ bởi vì khí thế của nàng mà càng trở nên sắc bén hơn Ở phía sau cái mặt nạ Một cặp mắt màu lam nhạt bắn ra uy thế bốn phía Nhưng trong đó lại không hề có bất cứ cảm xúc ba động nào nhìn bộ dáng giật mình của cơ động khuôn mặt ẩn chứa sau cái mũ của liệt diễm khẽ mỉm cười a kim ngươi cũng ngồi xuống đi chúng ta cùng ăn kim giáp nữ tự a kim cũng không có mở miệng cơ động chỉ cảm thấy kim quang chợt ló lên nàng ta cũng đã ngồi xuống bên cạnh liệt diễm bộ giáp toàn thân khải kia nhìn qua mỹ lệ ló mắt Vô cùng nặng nề Thế nhưng khi nàng ngồi xuống Cũng không hề phát ra bất cứ tiếng động nào Chỉ nội điểm này thôi Cơ động cũng có thể nhìn ra Thực lực của cô gái này nhất định cực kỳ cường hãn. Liệt diễm cái này Đây là chuyện gì vậy Cơ động miễn cưỡng áp chế sự khiếp sợ trong lòng Hạ giọng hỏi Liệt diễm phì cười một tiếng Nói ta đói bụng, thấy ngươi ăn uống ngon lành như vậy, nên đến đây ăn uống một chút." Cơ động gật gật đầu, sau đó quay sang nhân viên phục vụ kêu thêm 10 sâu thịt nướng đặc biệt cùng với hai vò rượu mạnh. Lúc này bọn họ cũng đã trở thành tiêu điểm của toàn bộ đại sản. Liệt Diễm còn tốt một chút. Dù sao quần áo nàng bình thường Hơn nữa khuôn mặt lại che lại. Cũng không khiến người ta chú ý lắm. Nhưng gã kim giáp nữ tử này lại thật sự quá bắt mắt. Đang lúc cơ động chuẩn bị hỏi tiếp kim giáp nữ tử đột nhiên đứng lên quay người lại đi đến một cái bàn kế bên. Tại cái bàn đó có ba gã trung niên đang ăn uống. Chẳng qua là ánh mắt bọn họ hoàn toàn tập trung lên người kim giáp nữ tử. Mắt thấy kim giáp nữ tử đột nhiên đi tới, ba gã trung niên quanh bàn không khỏi có chút hốt hoảng. Bọn họ bị khí thế bước người của A Kim áp bắt đến mức có chút khó thở. Một người trong đó dò hỏi, cô cô muốn làm gì? A Kim bước đến cạnh bàn thì dừng lại, chỉ nghe len ken một tiếng kim quang chợt ló lên. Còn nhìn nữa, sẽ giết các ngươi. Để lại một câu này, nàng mới một lần nữa quay trở lại bên bàn cơ động và liệt diễm, ngồi lại trên ghế ban đầu. Thanh âm của nàng cũng không có mực mà dễ nghe như của liệt diễm, mà là len kem có lực. Mỗi một chữ giống như là tràn ngập sức bột phát cùng với hàng ý lạnh lẽo. Nàng tổng cộng nói ra bảy chữ Nhưng bảy chữ này lại giống như là bảy luồng sát khí nặng nề chồng lên vậy Mỗi một chữ thốt ra Khí tức của nàng càng trở nên băng lạnh hơn vài phần Chán đầy sát khí khủng bố Khiến cho toàn bộ đại sảnh của nhất khẩu hương nhất thời trở nên lạnh lẽo cực độ Thậm chí là cái lò lửa dùng để nướng thịt bên kia cũng bị ảnh hưởng Ngọn lửa trong đó cũng thu nhỏ lại một chút Ngay lúc nàng vừa ngồi xuống ghế lần nữa Từ phía bàn bên kia chợt vang lên một tiếng rắc lớn Toàn bộ cái bàn cùng với những chén đĩa trên đó toàn bộ vỡ ra Không ngờ đã biến thành gỗ vụn Kinh khủng nhất chính là Mỗi một mảnh gỗ đều vô cùng đều đặn Nhìn qua đều là khoảng một tấc vuông ba gã trung niên kia cơ hồ cảm giác được sau lưng chợt lạnh lẽo sắc mặt trở nên trắng bệch xanh mét ngay cả nói cũng không nên lời cặp môi đã không ngừng run rẩy bọn họ đều hiểu rõ những lời kim giáp nữ tử kia nói cũng không phải là giỡn chơi thân thể không ngừng run lẩy bẩy ba người bọn họ cơ hồ là vừa bò vừa chạy chớp mắt đã biến khỏi nhất khẩu hương Đồng tử cơ động kịch liệt co rút lại một chút Ngay cả hắn cũng không nhìn ra kim giáp nữ tử kia đến tột cùng là ra tay như thế nào Lúc ấy hắn chỉ nhìn thấy từ trên tay kim giáp nữ tử kia phát ra một chùm kim quang Hào quang chợt lón lên đã biến mất Tốc độ cực nhanh trước giờ chưa từng gặp qua a Kim Thanh âm liệt diễm thoáng có vài phần trách cứ. A Kim Thản nhiên nói: Xin lỗi chủ nhân, ta không thích bị người khác nhìn chằm chằm. Cơ động nghi hoặc nhìn về phía liệt diễm. Liệt diễm nói: Lúc ta trở lại địa tâm phát hiện ra quả trứng hỏa long còn thiếu một chút năng lượng nữa mới có thể ấp nở ra. Nhưng tầm hàng băng ma lực cực hạn nhâm thủy bao phủ A-kim cũng đã hòa tan ra. Ta dùng hỗn độn chi lực thức tỉnh lại sinh cơ trong người nàng, nàng liền sống lại. Còn nhớ không? Lúc trước ta đã từng nói qua với ngươi trong cơ thể hắn vẫn còn một tia sinh cơ chưa dứt. Trên thánh tà đảo, nàng không biết đã bị đóng băng bao nhiêu năm. Lúc thức tỉnh lại Vẫn còn giữ nguyên được bộ dáng trước khi đóng băng Nhưng mà Bởi vì đã bị đóng băng quá lâu Khiến cho linh hồn và ký ức của nàng bị tổn thương nghiêm trọng Nên đã mất đi trí nhớ Bởi vì ta đã cứu nàng Nên nàng mới nhận ta làm chủ nhân Sau đó ta liền mang này lên đây tìm ngươi Kim cũng là một ma sư của nhân loại Là cực hạn Tân Kim Nghe xong liệt diễm giải thích, Cơ động không khỏi một trận cười khổ Hiện tại hình như cực hạn ma lực Càng ngày càng không đáng giá à, Ta nhớ lúc trước Diêu Kim Thư từng nói với ta Chỉ có thiên can thánh đồ mới có thể Trước khi đạt đến cử quan có được cực hạn ma lực Kỹ xảo của nàng tuy rằng cực cao, nhưng hẳn là chưa có đạt tới cử quan thì phải. Liệt diễm chậm rãi gật đầu. Luận về thực lực tổng hợp, nàng có thể không bằng ngươi. Nhưng mà ngươi nhất thiết phải nhờ sự trợ giúp của họa nhi cùng với đầu hỏa long sắp nở kia mới được. Xét về thực lực cá nhân, chỉ sợ ngươi cũng không phải là đối thủ của nàng đâu. Kỹ xảo chiến đấu của A Kim Trong giới mơ dương ma sư Cũng giống như thủ pháp Pha chế rượu của ngươi Trong giới điều tưởng sư vậy Nghe liệt diễm nói những lời này Cơ động không khỏi sợ hãi động dung Với thân phận của liệt diễm Tự nhiên cũng không phải dễ dàng Tán thưởng một người Nếu như nàng đã nói như thế Có thể thấy được Thực lực của A Kim khủng bố Đến mức nào Hắn không khỏi phải nhìn kim giáp nữ tử này bằng một ánh mắt khác. Chuyện gì thế này? Ai dám phá đi bàn ghế của ta? Đúng lúc này, một thanh âm hùng hậu cùng với tiếng bước châm rầm rầm truyền đến. Một gã tráng hán mặc trang phục đầu bếp, vẻ mặt vô cùng tức giận đang ầm ầm bước đến. Có lẽ là bởi vì thân thể hắn nặng nề. Nên tiếng bước chân của hắn rất trầm trọng Hắn đã không còn cánh tay phải Con mắt trái cũng chỉ là một cái lỗ đen ngòm Toàn bộ bên trái khuôn mặt đều là vết sẹo chằng chịch Đúng là chủ quán nhất khẩu hương Pháo Long A Bỉnh Lần đầu tiên khi Phất Thụy gia nhập thánh Tại chiến trường chính là do hắn dẫn dắt Nếu không phải nhờ Pháo Long A Bỉnh Đem toàn lực cứu viện Chỉ sợ hiện tại cũng không có lôi đế. Nhưng A Bỉnh cũng đã trở thành toàn thân tàn phế. Phất thủy đối với vị sư huynh này vốn là cực kỳ tôn kính. A Kim hơi hơi quay đầu lại, nhìn về phía gã trung niên đang đùng đùng nổi giận kia, mạnh mẽ đứng dậy. Cơ động vội vàng phóng lên, chắn ở trước người hắn. Từ sau khi pháo long A Bỉnh bị tàn phế, ma lực của hắn vĩnh viễn đứng lại ở ngũ quan. Mặc dù trước đó hắn cũng là gã đệ tử xuất sắc nhất trong mơ dương học đường. Nhưng dựa theo những gì liệt diễm mô tả, hắn tuyệt đối không thể nào là đối thủ của A Kim. Cơ động cực kỳ không muốn A Kim đánh pháo long bị thương khiến cho hắn không thể nào nhìn mặt phức thụy được. A. Kim nhìn thấy cơ động ngăn cản mình. Ánh mắt lạnh như băng nhất thời hiện lên một đạo sát khí. Đưa tay chém mạnh về phía vai cơ động. Dường tay. Liệt diễm trầm giọng quát. A. Kim nghi hoặc nhìn về phía liệt diễm. Liệt diễm cũng đồng thời quay đầu nhìn về phía nàng. Mặc dù trên mặt liệt diễm có một cái mạng che mặt, Nhưng ánh mắt liệt diễm vẫn có thể xuyên qua được cái mạng che kia. Đâm thẳng vào trong đồng tử của A-Kim. Thân thể A-Kim thoáng run rẩy một chút, chậm rãi mềm lại, một lần nữa ngồi xuống. Liệt diễm nhàng nhạt nói. A-Kim, nếu như ngươi còn muốn đi theo ta, từ nay về sau, không có mệnh lệnh của ta ngươi không được tùy ý ra tay. Mặc dù thanh âm liệt diễm vô cùng bình tĩnh, nhưng lại tràn ngập một loại uy nghiêm mạnh mẽ. Kinh khủng nhất chính là lực áp bách cường đại mà nàng tản mát ra, chỉ nhằm vào có một mình a, a kim mà thôi. Cơ động và pháo long a bỉnh cũng không hề cảm nhận được. A, a kim nhìn chăm chú vào liệt diễm, thoáng tạm dừng một chút, mới gật gật đầu. Khí tức trên người chợt thu liễm lại. Sư huyên còn nhận ra ta không? Cơ động mỉm cười quay về phía pháo long hỏi. mu A Co Vung 2009-2013-0940B Mừng Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 202 Trị liệu pháo long toàn Dịch đai im 84 a Nguồn bàn long chiến đội 2T Pháo long nghi hoặc nhìn cơ động, lấy tay gỡ cái mũ đầu bếp trên đầu hắn xuống, lộ ra cái đầu trọc bóng lưỡng. So sánh với 5 năm trước, hắn rõ ràng béo lên một chút, lưng cũng cao to hơn một ít. Thực lực của hắn mặc dù rất khó có khả năng tiến bộ, nhưng nhãn lực tuyệt đối không kém. Khi hắn chứng kiến kim giáp nữ tử kia, đã cảm thấy một cổ hàng khí mạnh mẽ cực mạnh xông thẳng vào thân thể. Bộ áo giáp màu vàng kim huyễn lệ kia rõ ràng không phải để lòi mắt thiên hạ. Hắn vốn tưởng rằng đã gặp phải phiền toái lớn, đột nhiên lại bị cơ động gọi là sư huynh nên ngơ ngẩn cả người. Ngươi là Cơ động cung kính nói 5 năm, năm trước Phất Thụy Sư Huynh có dẫn ta và Lam Bảo Nhi ghé qua nơi này thưởng thức thịt nướng của Sư Huynh. Lần đó ta cũng gặp qua Sư Mẫu nữa. Sư Huynh còn nhớ không? Pháo Long thoáng ngẫm nghĩ một chút, đột nhiên vung tay vỗ mạnh lên cái đầu bóng lưỡng của mình. Là tiểu tử nhà ngươi. Ngươi tên là Cơ Động, đúng không? Ta thường vẫn nghe tên tiểu tử Phất Thụy kia nhắc đến ngươi. Thoáng một cái đã hơn 5 năm, năm rồi. Tiểu tử nhà ngươi sao lại đến đây? Còn chuyện vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Cơ động cười khổ nói. Sư huynh đừng trách. Cái bàn đó cứ tính vào tiền của ta. Vừa rồi có mấy người nhìn chằm chằm vào vị bằng hữu này của ta. Tính tình của vị bằng hữu này cũng không được tốt cho lắm, liền ra tay hù dọa bọn họ một phen. Cũng là lỗi của ta, không có kịp thời ngăn cản hắn. Làm ảnh hưởng đến việc buôn bán của sư huynh rồi. Pháo Long A Bỉnh liếc nhìn A A Kim một cái. Nếu đã là người nhà thì nói gì tới chuyện ảnh hưởng hay không? Tới chỗ của ca ca rồi còn có thể để cho ngươi tốn tiền sao? Phất Thụy chỉ có một gã tiểu sư đệ là ngươi. Ngươi đã là huynh đệ của hắn. Tự nhiên cũng là huynh đệ của A Bỉnh ta. Từ nay về sau đừng có gọi sư huynh này sư huynh nọ nữa. Cứ gọi ta là đại ca đi. Đại ca, vậy tiểu đệ liền cung kính không bằng tuân lệnh cơ động cực kỳ thiết tính cách hào sản thẳng thắn này của pháo long lập tức đáp ứng bất quá câu nói hào sản tiếp theo của pháo long lại khiến cho hắn lâm vào xấu hổ tiểu sư đệ ngươi có diễm phúc không ít a trong hai vị này ai là đệ muội vậy cả hai luôn à ạ cơ động quay đầu lại nhìn thoáng qua liệt diễm và a kim bất đắc dĩ nói Đại ca, huynh hạ miệng lưu tình giúp. Cả hai vị này đều là bằng hữu của ta. Liệt diễm đứng lên, nói với Pháo Long. Thịt nướng của ngươi rất ngon. Đáng tiếc ma lực của ngươi bị đình trệ, nếu không sẽ còn tốt hơn. Thân là nữ hoàng của thế giới địa tâm, nàng tự nhiên sẽ không giống như cơ động gọi Pháo Long là đại ca. Có thể đứng dậy nói chuyện. Đã là nể mặt cơ động lắm rồi Pháo Long ha ha cười một tiếng Ngưng trệ thì ngưng trệ vậy Nhiều năm cũng đã quen rồi Được rồi các ngươi ngồi nghỉ ngơi đi Ta sẽ điếp thân nướng thịt cho các ngươi Hiếm có dịp tiểu sư để cơ động ghé thăm chỗ của ta Bữa ăn hôm nay cứ để ta tính đi Chờ một chút Liệt diễm mở miệng ngăn lại Pháo Long khẽ như mày. Thanh âm liệt diễm mặc dù cực kỳ êm tai. Nhưng vô hình chung đã có một loại cảm giác cao cao tại thượng. Khiến cho trong lòng hắn có chút khó chịu. Hắn mở nhất khẩu hương này đã nhiều năm. Hầu hết các đệ tử, sư phụ của thiên Can học viện đối với hắn đều có mấy phần kính nể. Đối với thái độ của liệt diễm hắn thật sự có chút không chịu nổi chỉ là nể mặt cơ động nên mới không có phát tác nếu không đã sớm phẩy tay bỏ đi rồi có chuyện gì không thanh âm pháo long cũng lạnh lùng thêm vài phần liệt diễm tự hồ cũng không cảm giác được sự biến hóa cảm xúc của pháo long vẫn dùng ngữ khí như trước nhàn nhạt nói tàn tật tứ chi cũng không có nghĩa là ma lực không thể khơi thông. Kinh mạch bế tắc chỉ cần có thể khôi phục, đã thông lại, vẫn như trước có thể gia tăng tu vi. Kinh mạch đã bế tắc mà còn cố gắng mạnh mẽ tu luyện, khiến cho ma lực trong cơ thể ngươi tiếp tụ quá mức. Kinh mạch trong cơ thể đã sắp không chịu nổi nữa rồi. Nếu không sớm chữa trị, Nhiều nhất cũng chỉ có thể sống thêm một năm nữa Thân thể ngươi thô to cũng không phải là do béo ra Mà là do thân thể bị ma lực căng trướng lên mà thôi Nghe những gì liệt diễm nói trên mặt pháo long không khỏi toát ra vẻ hoảng sợ Ngươi có thể nhìn ra tình trạng thân thể ta Liệt diễm gật gật đầu Thịt nướng của ngươi ngon như vậy Chúng ta cũng không thể ăn mà không trả tiền. Coi như là thay A Kim bồi thường cái bàn của ngươi đi. Cơ động, ngươi giúp hắn khôi phục lại đi. Vị trí quan trọng chính là trên mắt trái cùng với chỗ cánh tay trái bị gãy. Nói tới đây, thanh âm của nàng ngừng lại. Những điều cần nói thêm. Nàng liền thông qua sự liên hệ linh hồn mà trao đổi với cơ động. Pháo Long có chút sững sờ nhìn bọn họ thì thào nói. Chuyện này không thể nào được. Các lão sư của Thiên Can học viện cũng không có biện pháp nào. Liệt diễm một lần nữa ngồi xuống, lạnh nhạt nói. Những ma sư bình thường đương nhiên không có biện pháp nào. Bởi vì bọn họ rất khó áp chế được ma lực của ngươi. Mọc khi làm đứt mất kinh mạch đang bị bế tắc kia. Chưa kịp khai thông lại. Ngươi đã bị ma lực dư thừa phản phệ. Làm nổ tung cơ thể. Càng chết mau hơn. Coi như bọn họ có biện pháp khống chế ma lực của ngươi đi. Cũng không thể nào trong khoảng thời gian ngắn khiến cho kinh mạch của ngươi một lần nữa tái hiện sinh cơ. Cũng vô dụng. Ngươi vẫn sớm chết. Cho nên cũng không ai dám dễ dàng động thủ vừa nói liệt diễm vừa lật tay lại bình hồ lô màu xanh chứa căn nguyên sinh mệnh đã xuất hiện trong lòng bàn tay nàng lúc trước khi nàng dùng linh hồn trao đổi với cơ động đã biết được cơ động đem bình của mình để lại ở chỗ của chu tước pháo long đại ca ngươi có thật lòng tin tưởng ta không cơ động đón lấy bình hồ lô quay lại nghiêm mặt nhìn pháo long Pháo Long một lần nữa đội cái mũ đầu bếp của mình lên. Tiểu sư đệ có gì mà tin tưởng với không tin? Vị bằng hữu này của ngươi nói không sai, nếu không sớm chữa trị ta cũng không thể sống quá một năm nữa. Có cơ hội thì cứ làm đi, cùng lắm là chết thôi chứ gì đâu. Ta đã sống đủ rồi. Cơ động ha hả cười một tiếng, nói: Đại ca. Chỉ cần ngươi tin tưởng ta, ta dám nói nắm chắc chính thành là thành công. Chúng ta bắt đầu đi, cần kiếm một chỗ nào yên tĩnh một chút. Gấp gáp cái gì? Các ngươi ăn xong bữa cơm này đi đã. Các ngươi đợi chút, ta đi nướng thịt. Pháo Long xoay người bước nhanh về phía nhà bếp. Trên khuôn mặt dữ tợn của hắn không khỏi toát ra vài phần vẽ kiếp động. Những lời liệt diễm nói không nhiều lắm Nhưng hắn lại có thể cảm giác được những lời mà cô gái có thanh âm hoàng mỹ này nói là cực kỳ chính xác Kinh nghiệm xã hội của pháo long phong phú đến thế nào Từ thái độ cùng vẻ mặt của cơ động đối với liệt diễm Hắn có thể đoán được rất nhiều thứ Lúc cơ động nhìn về phía liệt diễm Ngoài sự ái mộ còn có vài phần tôn kính nữa Hắn đã từng nghe Phất Thụy kể chi tiết về chuyện của cơ động. Hắn tuyệt đối là người sẽ nối nghiệp Phất Thụy. Trên thánh tài chiến trường từng đại phát thần uy. Thực lực của cơ động tuyệt đối không thể nghi ngờ. Có thể khiến cho hắn tôn kính. Có thể thấy được lai lịch của cô gái che mặt này cực kỳ bất phàm. Hốn chi. Nàng ấy ngay lần đầu tiên nhìn thấy mình đã có thể đem toàn bộ tình huống cơ thể của mình nói qua không sai một chữ. Từ giọng nói khẳng định của nàng ta và cơ động, hắn hiểu rõ e rằng cơ hội khôi phục của mình thật sự đã tới rồi. Liệt diễm cảm ơn ngươi. Nếu ngươi không nói ra ta thật sự không biết nên làm như thế nào để trợ giúp pháo long đại ca. Cơ động nói liệt diễm lắc lắc đầu ngoại trừ ngươi ra ta không có thói quen nợ người khác cái gì hơn nữa ta nhìn ra được ngươi cực kỳ tôn kính hắn người mà ngươi tôn kính tự nhiên đáng để cứu ngươi phải nhớ kỹ hỗn độn sáng tạo vạn vật phải dùng hỗn độn thuần túy nhất nhanh chóng giúp hắn tu bổ lại kinh mạc khôi phục lại như trạng thái tuần hoàn như trước hơn nữa còn phải giúp hắn gia cố lại kinh mạch nữa có căn nguyên sinh mệnh chuyện này sẽ dễ dàng hơn nhiều cơ động gật gật đầu yên tâm đi thuộc tính của ta và của pháo long đại ca vốn cùng nguyên dựa theo biện pháp mà ngươi nói hắn cũng chẳng có vấn đề gì đâu Phức Thụy Sư Huynh nếu biết Pháo Long đại ca còn có cơ hội khôi phục lại tu luyện, nhất định sẽ rất vui. Liệt Diệm nói, thân thể bị tàn khuyết, hắn vĩnh viễn cũng không có khả năng đạt tới cấp bậc cử quan chi tôn. Tám quan hẳn là có thể được. Chỉ một lát sau, Pháo Long đã tự mình bưng đến một khai thức ăn lớn. Trên đó có hai mươi sâu thịt nướng cùng với tám vò rượu lúa mạc. Liệt diễm kéo nhẹ cái khăn che mặt lên một chút. Chỉ lộ ra cặp môi đỏ mọng um nhuận, non mịn, nhẹ nhàng ăn từng miếng thịt nướng. a Kim cũng không khách khí cái mặt nạ trên mặt nàng ta khẽ kéo lên một nửa cũng lộ ra cái miệng. Chẳng qua phong cách ăn của nàng ta cũng không được nhẹ nhàng tao nhã như liệt diễm cắn từng miếng từng miếng thịt to. Tuy rằng nàng cũng không có nói thêm gì, nhưng ánh mắt bất chợt ngẫm lên nhìn pháo lông đã rõ ràng hòa hoãn hơn rất nhiều. hiển nhiên là nàng rất hài lòng đối với thịt nướng. Cơ động phát hiện khuôn mặt A Kim hơi có chút gầy gò, cặp môi cũng hơi nhạt một chút. Nhìn qua nàng cùng không có hoàng mỹ giống như liệt diễm Nhưng từ phần đường cong dưới má cùng với ánh mắt lưu chuyển có thể nhìn ra Nàng ta nhất định cũng là một mỹ nữ Cơ động vỗ vỗ bả vai pháo long Đại ca, vừa rồi ta cũng đã ăn no rồi Để các nàng ở đây ăn uống đi Chúng ta đi thôi Sớm chữa khỏi cho ngươi ta cũng yên tâm hơn một chút. Có A Kim ở đây bảo vệ, hắn cũng không cần lo lắng cho an nguy của liệt diễm. Được. Pháo Long A Bỉnh cũng không có làm gì, đứng lên, mang theo cơ động trực tiếp đi lên trên lầu. Ơ không ờ. Mãi đến lúc hai người đi rồi, tốc độ ăn uống của A Kim mới hơi hơi giảm bớt một chút, hạ giọng nói. Chủ nhân thịt nướng này ăn ngon thật. Liệt diễm nhìn nàng một cái. Ngươi không nên ăn nhiều quá. Dạ dày của ngươi không biết đã bao nhiêu năm nay không có thức ăn nào đưa vào. Vừa mới khôi phục lại không nên ăn quá nhiều thức ăn. Không tốt. Nhưng thật ra thứ rượu lúa mạch này thì có thể uống nhiều một chút. Đợi khi quay trở lại sinh mệnh chi sâm. Ta sẽ lấy cho ngươi một bình căn nguyên sinh mệnh. Có nó. Thân thể ngươi có thể khôi phục lại bình thường. Đáng tiếc, linh hồn là thứ thần bí nhất của con người. Ta cũng không cách nào giúp ngươi khôi phục lại ký ức. Có thể khôi phục lại hay không, là phải xem vận khí của ngươi thôi. a kim khẽ gật đầu, buông sâu thịt xuống, chậm rãi uống rượu. Ơ, không ơ. A Bỉnh dẫn theo cơ động một mực đi đến căn phòng cuối cùng trên tầng cao nhất của nhất thổ hương. Khóa lại cánh cửa phòng kiên cố, hắn quay sang nói cơ động. Nơi này là phòng nghỉ bình thường của ta, không ai được phép vào đây. Cứ ở đây làm đi. Cơ động nói. Đại ca, làm chuyện này có thể sẽ có chút thốn khổ, ngươi phải cố gắng chịu đựng một chút. A Bỉnh ha ha cười Yên tâm, một chút đau khổ ta còn chịu nổi mà Chết ta còn không sợ, đau thì tính cái gì Vừa nói, hắn trực tiếp bước lại cạnh giường Cởi giày khoan chân ngồi xuống Cơ động khẽ nhảy người lên Ngồi phía sau lưng A Bỉnh trầm giọng nói Đại ca, một lát có bất cứ cảm giác gì Ngươi cũng phải tận lực thả lỏng thân thể Cũng không nên vận chuyển ma lực của mình Mọi chuyện cứ để cho ta A bỉnh gật đầu tay phải đặt trên đầu gối khép kín hai mắt Cơ động nâng hai tay lên đặt lên cái lưng dày rộng của A bỉnh Ý niệm khẽ khẽ động hào quang cực hạn sông hỏa đồng thời thoáng hiện sau lưng hắn Trong phút chút chỉ thấy sau lưng cơ động phân biệt xuất hiện một vầm thái dương chói chang cùng với một vòng hắc nguyệt. Trong căn phòng cũng không tính là rộng rãi này, cơ hồ trong nháy mắt đã bị khí tức cực hạn sông hỏa này chóng đầy cả. A Bỉnh kêu lên một tiếng đau đớn khẽ cao mày. Thuộc tính áp chế mạnh mẽ nháy mắt phát ra, nương theo hai cánh tay cơ động rót vào trong cơ thể của hắn. Cấp bậc ma lực cơ động mạnh hơn hắn nhiều. Lại có được chí mơ chí dương hỏa diễm. Coi như đẳng cấp A bỉnh cao hơn cơ động nhiều. Cái thuộc tính áp chế này cũng sẽ tồn tại. huống chi lại là tiếp xúc ở khoảng cách gần như thế chứ. Pháo Long A bỉnh chỉ cảm thấy sau lưng mình truyền đến ma lực khổng lồ liên miên không dứt. Hơn nữa còn có thuộc tính áp chế mạnh mẽ. Khiến cho hắn mảy may không thể di động được. Thậm chí mất đi sự liên hệ với ma lực trong cơ thể. Cơ động muốn chính là hiệu quả này. Muốn chữa khỏi pháo long Đầu tiên cần phải đem toàn bộ ma lực trong cơ thể hắn hoàn toàn áp chế lại. Chỉ có dưới tình huống như vậy. Lúc giúp hắn đã thông kinh mạc. Những thứ ma lực dư thừa kia mới không có quấy phá bừa bãi. Khi chân chính đem ma lực rót vào trong cơ thể pháo long cơ động mới cảm nhận được tình huống của hắn nguy hiểm đến mức nào. Ma lực trong cơ thể pháo long căn bản đã không thể tự động vận chuyển. Cô động thành khối. Nằm rải rác khắp nơi trong kinh mạc. Kinh mạch ở rất nhiều nơi đều bởi vì những khối ma lực này mà phình lớn ra Có nơi thành kinh mạch đã mỏng lại giống như là cánh dáng vậy Nhìn qua bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ buộc ra được Mà một khi có chỗ nào đó vỡ ra Như vậy đám ma lực khủng bố cô động kia sẽ không còn bất cứ kềm chế nào Phá tan toàn bộ trói buộc Đó cũng là ngày chết của pháo Long. Hiện tại cơ động có cảm giác liệt diễm đã nói hơi nhẹ nhàng một chút. Theo như hắn phát hiện, pháo Long có thể sống qua một tháng nữa cũng đã rất may rồi. Phát hiện tình huống khó khăn của A Bỉnh, cơ động cũng không có nóng lòng động thủ vội, mà là đầu tiên điều chỉnh hô hấp của mình một chút, khiến cho khí tức bản thân càng thêm ổn định một chút sau đó hắn mới bắt đầu vận chuyển ma lực toàn thân, Vầm thái dương và hắc nguyệt sau lưng lặng yên dung hợp chuyển hóa thành hắc bạch song sắc mơ dương ngư khí tức cực hạn thuộc tính trên người cơ động tản mát ra trên người cơ động nhất thời chuyển hóa thành khí tức công chính bình thản, đây chính là ma lực cực kỳ trung hòa. sau khi mơ dương điều hòa mới tạo thành. Đây cũng là thứ ma lực nhu hòa nhất, dễ dàng để cho người khác chấp nhận nhất. Đương nhiên, ngàn vạn lần không nên coi thường cái khí tức ma lực cực hạn tịch diệt này. Bởi vì, nó chính là do hỗn độn chi nguyên khí tức biến thành. Ma lực nhu hòa chậm rãi rót vào trong cơ thể A Bỉnh. Hiệu quả thuộc tính áp chế cũng không hề biến mất. Ma lực trong cơ thể pháo long đều dưới tác dụng của thuộc tính áp chế trở nên thành thật hơn rất nhiều tùy ý để luồng ma lực nhu hòa kia rót vào trong cơ thể cũng không hề tiến hành bất cứ sự phản kháng nào đây chính là sự chênh lệch về thực lực hơn nữa hỏa thuộc tính cực kỳ nhu hòa mà cơ động phóng thiết ra cũng không phải có kiếp thiết ma lực của pháo long bùng nổ Cơ động làm vô cùng cẩn thận. Hắn đầu tiên dùng ma lực hỗn độn khí tức mới dung hợp của chính bản thân mình rót vào trong kinh mạch của pháo Long. Giờ khắc này, Có thể rõ ràng chứng kiến, Trên mi tâm của cơ động xuất hiện một ngọn lửa màu trắng nhỏ. Đó cũng không chỉ là hỗn độn chi hỏa. Hơn nữa lại còn là linh hồn chi hỏa đã dung hợp linh hồn cơ động. Tinh thần lực của hắn dưới sự dẫn động của linh hồn chi hỏa đã tăng lên đến trình độ lớn nhất. Toàn bộ sự phân bố kinh mạch cùng với tình huống kinh mạch trong cơ thể pháo Long giống như là một cái bản đồ. Hoàn toàn xuất hiện trong ớt của cơ động. Ma lực nhu hòa chán đầy trong cơ thể pháo Long, Dần dần bọc lên trên tầm kinh mạch yếu ớt của hắn một lớp ma lực bảo hộ. Cho dù đã không còn thuộc tính áp chế, ma lực trong kinh mạch của Pháo Long muốn phá được tầng ma lực bảo hộ nhìn qua cực kỳ bình thản. Nhu hòa của cơ động kia, nhưng lại ẩn chứa sự ảo diệu thần kỳ của hỗn động kia là quyết không thể nào được. Làm xong chuyện đó, tinh thần cơ động mới chính thức di chuyển đến chỗ kinh mạch tắc nghẽn trên mắt phải cùng với cánh tay trái của Pháo Long hắn lựa chọn khai thông trước chính là chỗ cánh tay trái cuột cái này gọi là đau dài không bằng đau nhất thời tìm được chỗ tiếp tụ ma lực cơ động cơ hồ không chút do dự thúc giục ma lực của chính mình tựa như lưỡi dao sắc bén lập tức cắt xuống mu a co vung mười ba nghìn chín bốn mươi b m các bạn đang nghe truyện tại truyện audo chương hai trăm ba song phi toàn dịch đai im tám mươi bốn a du nguồn bàn long chiến đội hai t thân thể cứng ngắc của pháo long đột nhiên chấn động một cái từ chỗ cánh tay gãy đột nhiên máu tươi cuồng phun ra ngoài những thứ phun ra cũng không chỉ là máu ở chỗ cánh tay bị cắt mà còn là những máu bầm tích tụ lâu ngày trong cơ thể nữa cơ động trực tiếp đem tất cả các tạp chất máu bầm trong cơ thể toàn bộ bứt hết ra ngoài chỗ kinh mạch tại phần cánh tay cục của pháo long lại một lần nữa vỡ ra hay bàn tay đang đặt trên đầu gối của pháo long lúc này đã co lại thành trảo mạnh mẽ bấu chặt vào đầu gối của mình hàm răng hắn cắn chặt lại có thể nhìn thấy rõ ràng hai gò má hắn đang gồng lên mạnh mẽ đồng thời trên trán nổi lên gân xanh cuồn cuộn hiển nhiên hắn đang thừa nhận thống khổ cùng cực nhưng gã hán tử hơn 40 tuổi này lại ngay cả một tiếng rên rỉ cũng không có mạnh mẽ im lặng chịu đựng lúc pháo long đang thừa nhận thống khổ thì ma lực cơ động đã toàn diện điều động khắp cơ thể những kinh mạch vốn đã bị chèn ép lâu ngày nháy mắt được mở ra ma lực khổng lồ tiếp xúc trong cơ thể pháo long giống như là tìm được nơi phát tiết vậy Cho dù là vẫn còn thuộc tính áp chế của cơ động Nhưng vẫn toàn lực phóng vọt ra ngoài Ma lực cực kỳ tinh khiết mạnh mẽ ngăn chặn ma lực của pháo long đánh sâu vào trong kinh mạch của hắn Đồng thời Tầng ma lực nhu hòa lúc trước cơ động bố trí trong cơ thể A Bỉnh cũng toàn bộ được phóng suốt ra Phòng ngừa kinh mạch hắn xuất hiện vấn đề gì? Ánh mắt cơ động đột nhiên trở nên cực kỳ lợi hại Ngọn hỏa diễm màu trắng từ chỗ mi tâm hắn đột nhiên tách ra một tia nhỏ Như tơ như lũ phiêu nhiên bay ra Dung nhập vào chỗ vết thương trên vai trái của pháo Long. Thanh âm suy suy nhẹ liên tiếp vang lên Bạch quan khẽ lón ra một chút miệng vết thương của Pháo Long đã hoàn toàn được phong kín lại. Lúc này Pháo Long cũng không thể nhìn rõ. Ngay tại miệng vết thương trên vai trái của hắn, luồng bạch quan vừa dung hợp vào liền biến thành vô số sợi tơ trắng mịn, khâu vá lại toàn bộ các kinh mạch vốn đã bị phá hủy của hắn. Những kinh mạch vốn đã bị bế tắc một lần nữa được đã thông lại. Đồng thời ti bạch quan thần kỳ kia chỉ thoáng nhẹ nhàng hiện lên một chút thôi, ngay cả miệng vết thương cũng không có lưu lại. Đây chính là hỗn động, lực lượng chân chính của hỗn động, chính là sáng tạo. Hỗn động sáng tạo thế giới chứ không phải hủy diệt thế giới. Dùng hỗn động chi hỏa để cải tạo kinh mạc. Đây chính là những gì mà liệt diễm đã nói với cơ động lúc trước có thể nháy mắt giúp pháo long đã thông được vết thương cùng với kinh mạc mà cũng không khiến cho hắn mất quá nhiều máu cũng là nguyên nhân quan trọng nhất vì sao chỉ có mình cơ động mới có thể chữa trị cho pháo long lúc này tinh thần lực của cơ động đã được mở ra tới cực hạn kinh mạch trong cơ thể con người phức tạp đến mức nào linh hồn chi hỏa của hắn toàn lực bút lên mới có thể khống chế được tất cả các tia tinh thần lực, khiến cho hỗn độn chi hỏa kia xảo dịu phục hồi lại toàn bộ tất cả các kinh mạch bị tổn hại. Lúc tất cả các kinh mạch trên tay trái hắn hoàn toàn được khơi thông, vai trái của Pháo Long cũng tự động lành lại. Nhưng mà, hiện tại cơ động vẫn còn chưa có ngừng việc ngăn cản ma lực của Pháo Long những kinh mạch này dù sao cũng là mới có đã thông lại mặc dù có được hỗn độn chi hỏa trợ giúp khiến nó cứng cáp hơn nhưng vẫn còn chưa đủ kiên cố cánh tay trái xử lý xong kế tiếp chính là con mắt trái kinh mạch trên mắt càng phức tạp hơn tay trái rất nhiều hơn nữa sự đau đớn cũng càng mạnh mẽ hơn pháo long quả thật cường hãn lúc cơ động phá vỡ những kinh mạch bị ngưng tụ trên mắt của hắn bởi vì quá đau nhức cả thân thể của hắn đều kịch liệt run rẩy lên quần áo toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi mặc ùa như vậy nhưng hắn vẫn như trước không hề phát ra chút âm thanh nào bởi vì dùng sức quá độ nên răng lợi hắn cũng đã bắt đầu chảy máu ra Vì để giảm bớt sự thống khoi của pháo long, Cơ động dùng tốc độ nhanh nhất để hoàn thành quá trình chữa trị cho mắt trái của hắn Lúc tất cả các kinh mạch đều hoàn toàn được khơi thông, Mặc dù cánh tay và mắt trái pháo long lại hõm xuống thêm một chút Nhưng mà kinh mạch trong cơ thể hắn cũng đã có thể tuần hoàn lại bình thường chậm rãi thu hồi lại hỗn độn chi hỏa trước ngực cơ động không ngừng phập phòng. Y phục của hắn cũng đã đồng dạng ướt đẫm mồ hôi. Tinh thần hao tổn thật trầm trọng không khỏi khiến cho đại não của hắn cũng có chút mờ ảo. Pháo Long Đại Ca mở miệng ra. Cơ động trầm giọng quát lên, thân thể pháo long khẽ gồng lên một chút nhưng khiến cho cơ động có chút khó hiểu chính là hắn không ngờ lại lắc lắc đầu một tay cơ động vẫn tiếp tục đặt sau lưng pháo long khống chế ma lực rót vào trong thân thể hắn đầu thì khẽ chồm về trước nhìn về phía pháo long khi hắn nhìn thấy bộ dáng trên mặt pháo long không khỏi vừa sợ vừa bội phục Pháo Long không phải không chịu há miệng, mà là hắn hiện tại đã không thể há miệng được nữa. Bởi vì hắn cắn răng quá sức, nên lúc này toàn bộ cơ bắp quanh miệng hắn đã hoàn toàn tê cứng lại hết. Căn bản là không thể mở ra được. Có thể nhìn thấy được từng sợi cơ bắp trên miệng hắn gồng lên cứng rắn như sắt vậy. Hai luồng ma lực nhu hòa từ trong tay cơ động rót vào trên hai má hắn, làm mềm hóa hai sợi cơ bắp trên đó. Cơ động lấy tay sờ sờ một chút, miệng pháo lông rốt cuộc cũng mở ra. Cái hồ lô xanh trong tay cơ động vải ra, nắp bình cũng trực tiếp bị đánh văng ra. Một cổ chất lỏng màu xanh biết tuôn ra. Dưới sự khống chế của ma lực cơ động... Ngưng tụ lại thành một khối cầu màu xanh biếc, trực tiếp rơi vào trong miệng pháo Long, hóa thành một dòng nước xanh biếc chảy vào trong cơ thể hắn. Đúng là căn nguyên sinh mệnh, dưới sự phụ trợ của ma lực cơ động, sinh mệnh khí tức khổng lồ của căn nguyên sinh mệnh cơ hồ là trong nháy mắt đã thổi quét khắp mỗi một nhánh kinh mạch trong cơ thể pháo Long. Miệng vết thương chỗ mắt trái cánh tay trái hắn dần dần khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được Một lớp máu khô rơi xuống, lộ ra một lớp thịt tươi, màu tiệp hoàn toàn với lớp da xung quanh Đồng thời, những kinh mạch gần như rách nát của pháo long cũng đồng thời dưới tác dụng của sinh mệnh lực khổng lồ này Một lần nữa khôi phục lại sức sống cùng khả năng co giãn của nó Những nhánh kinh mạch dần dần trở nên cứng cỏi hơn Thậm chí còn hấp thu một chút ma lực mà cơ động rót vào Giờ khắc này đây Cảm giác mà cơ động cảm nhận chính là thân thể pháo long giống như là một lần nữa được hồi xuân vậy Đây chính là chuyện mà ngay cả cơ động cũng không ngờ tới hắn đem hơn phân nửa căn nguyên sinh mệnh còn lại trong bình hồ lô cho pháo long uống hết hiệu quả của nó còn muốn vượt qua dự tính của hắn nữa cứ như vậy chướng ngại mà lúc trước liệt diễm đã từng nói pháo long vĩnh viễn không có khả năng đột phá được chiếc tôn cường giả hầu như là không có tồn tại dù sao dưới sự nuôi dưỡng của căn nguyên sinh mệnh kinh mạch toàn thân của hắn gần như là khôi phục hoàn toàn trở thành một chỉnh thể hoàn mỹ bình thường những chuyện tiếp theo liền đơn giản hơn nhiều cơ động bằng vào ma lực cường đại của mình đem những khối ma lực cô động trong cơ thể pháo long hoàn toàn hòa tan ra thúc giục những ma lực kia bắt đầu tuần hoàn trong cơ thể pháo long Những ma lực đó bắt đầu cùng với căn nguyên ma lực trong cơ thể pháo long hoàn toàn câu thông lại với nhau Trở thành trạng thái tu luyện bình thường của ma sư Khi ma lực cơ động hoàn toàn rút ra khỏi cơ thể pháo long, Hắn đã tiến nhập vào trạng thái tu luyện trầm ổn. Lúc này đây Chẳng những là sinh mạch của hắn đã được cơ động khơi thông Hơn nữa những ma lực tích xúc nhiều năm trong cơ thể hắn cũng hoàn toàn không có nửa phần lãng phí. Kinh mạch trong cơ thể càng trở nên cứng chắc hơn so với trước khi bị thương rất nhiều. Sinh mệnh lực cũng bổ sung hoàn hảo khiến cho những tổn thương nhiều năm nay do cánh tay bị gãy đã hoàn toàn khôi phục lại. Có thể nói là hắn được thoát thai hoán cốt nhẹ nhàng từ trên giường nhảy xuống cơ động cũng không có quấy nhiễu pháo long hắn biết rõ đợi khi pháo long từ trong tu luyện tỉnh táo lại chẳng những thương thế hoàn toàn hồi phục mà thực lực của hắn cũng sẽ tăng nhanh hơn mấy phần dùng ốm tay áo xoa xoa mồ hôi trên trán mình tuy rằng hắn vô cùng mệt mỏi Nhưng lúc này tâm tình của hắn lại vô cùng tốt. Loại cảm giác tinh thần và thể xác đồng thời thoải mái như thế này làm cho linh hồn chi hỏa của hắn càng thêm thông thấu hơn nhiều. Toàn bộ quá trình chữa thương bất quá chỉ tốn hơn nửa canh giờ mà thôi. Nhìn qua, quá trình này hoàn thành vô cùng đơn giản. Nhưng mà, trên thực tế, khắp thiên hạ, có thể trị liệu thương thế này, hơn nữa đối với pháo long a bỉnh cũng không sinh ra bất cứ thương tổn nào, e rằng ngoài cơ động cũng không có được bất cứ ai nữa. nếu nói là căn nguyên sinh mệnh có thể tìm được đi, như vậy hỗn độn chi hỏa cùng căn nguyên với a bỉnh có thể nói là chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu cho dù là bính hỏa thần thú chu tước cũng không có được năng lực như thế. Căn nguyên sinh mệnh cùng lắm chỉ có thể giúp A Bỉnh chữa trị cho những kinh mạch bị thương tổn, nhưng không thể trị dứt được căn nguyên của tổn thương. Duy nhất chỉ có hỗn độn chi hỏa mới có thể hoàn toàn giải quyết được vấn đề này của hắn mà thôi. Hai cái hỏa nguyên tố thể từ trên cơ thể cơ động phóng xuống, Hắn cũng không có đem chúng nó thu hồi về, mà là để lại trong căn phòng của A Bỉnh tiến hành hộ pháp cho pháo long Bản thân cơ động thì lặng lẽ mở cửa phòng đi ra ngoài. Hai cái nguyên tố thể hiện tại cho dù không có ma lực của hắn hỗ trợ, nhưng vẫn có thể tồn tại suốt 12 canh giờ. Để chúng lại bảo vệ pháo long tu luyện là tốt nhất. Một lần nữa quay lại đại sảnh lầu 1 Liệt Diễm và A Kim vẫn còn ngồi ở chỗ cũ Các nàng đã sớm ăn xong thịt nướng Đang uống rượu lúa mạch đợi hắn Nhìn thấy bộ dáng toàn thân mồ hô của cơ động Liệt Diễm không khỏi hơi hơi nhíu mày lại Đứng dậy, bước tới đón hắn Liệt Diễm vừa đứng dậy A Kim phía sau cũng lập tức đứng dậy Cùng đi theo phía sau nàng Mệt nhọc lắm sao Cơ động mỉm cười lắc đầu Pháo Long đại ca đã không có việc gì nữa Chúng ta đi thôi Đầu tiên tìm một chỗ nào đó nghỉ ngơi Tẩy rửa cơ thể một chút Thay một bộ quần áo sạch sẽ Buổi sáng lên đường Đến trưa thì tiến hành trị liệu cho pháo Long. Hắn tiêu hao cũng không nhỏ Cần tìm một chỗ nào để nghỉ ngơi một chút Hắn sợ dĩ không đợi đến khi Pháo Long tỉnh lại rồi mới bỏ đi Bởi vì hắn không muốn nhìn thấy Pháo Long thể hiện lòng cảm kích của hắn Hắn còn rất nhiều chuyện cần phải làm Với sự nhiệt tình Hào sản của Pháo Long Thân thể bị tổn thương biết bao nhiêu năm một lần nữa khôi phục lại khả năng tu luyện Hắn chắc chắn sẽ cực kỳ hưng phấn. Khẳng định là sẽ giữ cơ động lại. Không dễ gì để hắn bỏ đi. Tốt nhất là chữa thương xong rồi bỏ chạy. Để lại hai hỏa nguyên tố hộ thể bảo vệ. Pháo Long A bỉnh hẳn cũng không có nguy hiểm gì. Ra khỏi nhất khẩu hương. Đi thêm một lúc. Cũng đồng dạng là trên đường lớn bính hỏa. Cơ động nhìn thấy một cái khách sạn tên là Chu Tước. Chúng ta trọ ở đây đi. Cảm giác rinh rứt trên người hắn thật sự vô cùng khó chịu. Hơn nữa, càng quan trọng hơn chính là vừa ra khỏi nhất khẩu hương. Bộ áo giáp toàn thân màu vàng chóng của A Kim liền thu hút sự chú ý của rất nhiều người đi đường. Lại thêm khí chế hơn người do liệt diễm vô tình phát ra Thật sự là khiến người ta chú ý quá mức Tốt nhất là kiếm một quán trọ nào đó Tìm cách để A Kim chịu thay quần áo Liệt diễm đối với đề nghị của cơ động tự nhiên không có ý kiến gì Ba người cùng nhau bước vào tòa khách sạn chú tước gồm năm tầng lầu kia Đi đến chỗ đặt phòng lúc nhân viên phục vụ hỏi cơ động muốn đặt mấy phòng trong lòng hắn không khỏi có chút khó xử. nếu thuê hai gian phòng hắn một gian liệt diễm và a kim một gian theo hắn thì đây là sự sắp xếp hợp lý nhất. nhưng mà cho dù là thực lực của a kim cực kỳ cường đại. Nhưng cơ động cũng tuyệt đối không cho rằng liệt diễm ở bên cạnh A Kim sẽ an toàn hơn khi nàng ở bên cạnh mình. huống chi A Kim đã mất hết ký ức trước đây, cơ động đương nhiên cũng có chút cố kỵ đối với nàng. Hắn làm sao có thể yên tâm để mặc liệt diễm và A Kim ở cùng một phòng chứ? Sau khi suy xét trước sau... Hắn nói một câu khiến cho nhân viên phục vụ phải trợn mắt há hút ngồm nhìn. Ta muốn thuê một gian lớn. Nhất thiết trong phòng phải có một chiếc giường loại lớn. Nghe xong câu này của cơ động, liệt diễm không cảm giác được có gì lạ. a kim càng bởi vì mất hết ký ức nên cũng chẳng có ý kiến gì. Nhưng những lời này vang vào tai nhân viên phục vụ thì lại không giống như vậy. Nhân viên phục vụ ở đây cũng là một tiểu cô nương khoảng 18, 19 tuổi. Vừa nghe cơ động nói câu này, sắc mặt liền đỏ ửng lên. Ngập ngừng nói, thật sự là chỉ một gian sao. Cơ động vừa nghe đã biết nàng hiểu vậy Kim mặc dù mặc một bộ toàn thân Khải màu vàng kim Nhưng hình dáng bề ngoài vẫn là con gái Một nam nhân Mang theo hai nữ nhân Còn thuê một gian phòng trọ Nhất định sẽ khiến người ta hiểu lầm Đúng vậy Chỉ một gian Nhanh lên Toàn thân cơ động ướt đẫm mồ hôi Vô cùng khó chịu Có chút không kiên nhẫn Nói Vâng xin ngài chờ một chút Căn phòng bọn họ thuê chính là căn phòng cao cấp nhất ở tầm 5. Cơ động cầm chìa khóa mang theo liệt diễm và A Kim bỏ đi. Nhìn theo bóng dáng ba người bỏ đi, nhân viên phục vụ nói. Một nam nhân mang theo hai nữ nhân, hơn nữa lại còn xinh đẹp như vậy, hiện tại xã hội lại suy đồi đến như thế sao? Cách đó không xa có mấy nhân viên phục vụ khác đang đứng. Nãy giờ bọn họ vẫn len lén nhìn trộm qua bên này Lúc này một cô gái nhân viên mới cười hí huyết Nói Ngươi đúng là thiếu kiến thức Cái này người ta gọi là song phi đó Đám quý tộc rất thiết dạng này Bất quá, Xem ra nam nhân kia cũng không giống như một quý tộc. Chẳng lẽ lại là cáo giả làm hổ hay sao Song phi Ngươi thật đúng là hư hỏng, ngay cả những lời mắc co chết người như vậy mà cũng dám nói ra. Cái này có gì mà phải mắc co chứ? Nam nhân kia mặc dù cũng không anh tuấn lắm, nhưng dáng người mạnh mẽ, hẳn là phương diện đó rất là lợi hại. Nếu không, chắc cũng đâu thể nào thu phục được đến hai nữ nhân như vậy. Ơ không ơ. Cơ động dẫn theo liệt diễm và A Kim rất nhanh đi lên lầu. Rất may mắn là hắn cũng không có nghe những gì hai nhân viên phục vụ kia nói với nhau. Nếu không, hắn mà nghe được có người nói mình là song phi, chắc chắn sẽ vô cùng tức giận. Liệt diễm trong lòng hắn có địa vị gì cơ chứ? Đừng nói là song phi. Ngay cả chuyện nghĩ đến hắn cũng chưa từng nghĩ qua nữa. Không hổ là phòng cao cấp nhất khách sạn. Căn phòng này cực kỳ lớn. Hơn nữa còn có một cái cửa sổ bằng thủy tinh. Nghiêng một góc 270 độ nhìn trực diện ra đường lớn bính hỏa. Từ bên ngoài không thể nào nhìn thấy cảnh trong phòng. Nhưng đứng bên trong cửa sổ. Nhìn ra bên ngoài. Cơ hồ có thể chứng kiến toàn bộ tình huống trên toàn bộ đường lớn bính hỏa bên dưới. Căn phòng này gồm hai phần trong, ngoài cả hai đều khoảng hơn một trăm thước vuông. Bên ngoài là phòng khách, bên trong là phòng ngủ. Quả nhiên trong phòng có một chiếc giường lớn, lớn đến mức khổng lồ. Hơn nữa cả căn phòng lại là hình tròn, mới nhìn vào sẽ khiến người khác nảy sinh dục vọng trong lòng. Cơ động trực tiếp nhảy vào phòng tắm, thốn thốn khoái khoái tắm rửa sạch sẽ bằng nước ấm, thay một bộ quần áo mới sạch sẽ. Khi hắn bước ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy liệt diễm đang đứng bên cạnh cánh cửa thủy tinh nghiêng góc 270 độ. Nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài, cái mũ trên đầu đã tháo xuống, mái tóc dày đỏ tươi buông thõng sau lưng, phối hợp với dáng người hoàng mỹ. Ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ chiếu rọi vào. Nhìn qua nàng giống như là một bức tượng hoàn mỹ hoàn toàn do đá ruby tạc khắc thành vậy.